Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 3008 tu Du Không Gian Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Linh khí coi như không tầm thường, bất quá cả tòa lôi không đảo Nguyên bản liền có được cực kỳ ưu dị Linh mà kia mà, cho nên sơn Cốc này cùng địa phương khác cũng chưa nói tới có cái gì đó sai biệt Chỗ, một câu bình thường Cái chỗ này đặc điểm lớn nhất kỳ thật chính là không ngờ. Nếu có tu sĩ khác tới chỗ này chắc chắn sẽ không để ý chút nào liền. Xem nhẹ đi qua. Mặc dù lâm hiên cũng là phí hết không nhỏ khó khăn chắc trở mới. Phát hiện sơn tốc này bất thường chỗ. Đây là hắn thần thức hơn xa cùng giai tu sĩ rất nhiều nếu không. Nếu là một gã bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả có thể hay không? Phát hiện này chút ít không gian rung động thật đúng là không tốt. Lắm nói. Lúc này đi vào sơn cốc. Lâm Hiên trên mặt tuy nhiên như cũ là nhất phái mây trôi nước chảy vẻ. Nhưng mà ánh mắt nhưng dần dần trở nên sắc bén rồi đột nhiên hắn. Hít thật sâu, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Bây giờ lâm hiên thực lực xưa đâu bằng nay, cách này thiên phượng thần. Một bí thuật uy lực tuy nhiên còn không cách nào cùng thân là chân. Linh phượng hoàng so sánh với, nhưng là thần diệu vô cùng. Phóng nhãn tam giới, nhìn không ra ảo thuật cấm chế có thể đếm được. Trên đầu ngón tay trước mắt không gian rung động tuy nhiên ẩn nấp ma thần bí nhưng ở thiên phượng thần mục huyền diệu xuống cũng là không chỗ nào che giấu ẩm trốn địa phương. ít khi lâm hiên trong mắt tia sáng gai bạc trắng biến mất tay phải. Nâng lên trong lòng bàn tay tụ tập lên một cổ cường đại linh lực. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh dâng lên một tầng lại một tầng văn trận ở. Đằng kia linh quang trong tái hiện ra. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, chỉ là tay run lên. Cái kia Linh Quang liền phản phất được một cổ sức mạnh thần bí chỗ. Đè ép bắt đầu biến hình biến ảo. Rất nhanh, dài hơn một xích đao gió tái hiện ra, vô số trừng hạt gạo. Phù văn vòng quanh nó xoay tròn lập lòe. Mau, Lâm Hiên một ngón tay như trước điểm đi, cái kia đao gió Linh Quang. Ló lên, lập tức kích xạ như trên đỉnh đầu. Không có bất kỳ tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia đao gió kích. Xạ tốc độ dường như cũng không có bất kỳ xuất chúng chỗ. Nhưng mà đây bất quá là con mắt ảo giác mà thôi. Đòn công kích này hàm. Ẩn không gian pháp tắc, hầu như là trong nháy mắt liền đem tầm hơn. Mười trưởng hư không lướt qua. Phốc! Chuẩn xác đánh vào xem xét giống như hư vô chỗ, lại hết lần này tới. Lần khác có nặng nề âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó, ánh sáng màu xanh đại tố, ngay sau đó thiêu đốt màu trắng. Linh quang ầm ầm bộc phát mà ra, không gian vạn vẹo, một cái vòng. Xoáy xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường kính ước chừng hơn một trường. Bên trong mơ hồ tản mát ra không... Gian chi lực, phóng tầm mắt nhìn, thâm thúy vô cùng, khiến người ta sẽ không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Không gian vòng xoáy, đại bộ phận tu tiên giả chỉ sợ đều được ra như thế kết luận kia mà. Nhưng mà Lâm Hiên là người nào, một chút chứng nhãn pháp làm sao có, thể đưa hắn đát lừa gạt. huống chi cho dù thật sự là không gian vòng xoáy, dùng thực lực của... Hắn cũng sẽ không có nửa phần lùi bước cùng sợ hãi đấy. Thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất. Lâm Hiên bên khóe miệng. Hiện lên một tia chê cười. Không nhanh không chậm cất bước đi vào cái. Kia ngâm đen vòng xoáy. Linh quang lói lên. Lâm Hiên thân ảnh đã chui vào không thấy càng. Không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia vòng xoáy linh quang một. Hồi lập lòi. Rõ ràng cũng chầm chậm thu nhỏ lại Cho đến biến mất Không thấy gì nữa mất Sơn cốc hay vẫn là thung lũng kia Trải qua khôi phục vừa rồi yên Lặng tường hòa Phản phất cái gì đó Cũng chưa từng đã xảy ra Một hồi cảm giác mê man Tiến nhập trong ấp Phản phất vừa mới đã Trải qua khắp khoảng cách dài truyền tống Điều này làm cho Lâm Hiên Cảm thấy ngoài ý muốn Cho nên tại người Hình hiện hiện đồng thời, Lâm Hiên lập tức không nói hai lời, tế lên. Một kiện phòng ngự bảo vật. Tu tiên giới nhiều hiểm áp, cái kia thanh nhan tôn giả càng là xảo. Trá đa nghi ra họa, có trời mới biết tại chuyện tống bên kia. Hắn là, hay không để đặt được có bấy dập bảo vật. Dùng Lâm Hiên lịch duyệt. Đương nhiên sẽ không sơ xảy điểm này đấy. Cũng may lúc này đây lo lắng là dư thừa. Trước kia đoán trước công. Kích cũng không xuất hiện. Lâm Hiên xuất hiện tại một thạch điện. Quả nhiên là đứng ở một truyền tống trận mặt trên. Lâm Hiên lấy tay phủ. Ừ. Cái này không gian bảo vật thật là có vài. Phần chỗ huyền diệu. Sau đó hắn mới quay đầu sọ đánh giá đến hoàn. Cảnh bốn phía đã đến. Cái kia thạch điện cao lớn nguy nga mơ hồ có một cổ man hoang khí. Tức hiển lộ ở chung quanh trên thạch bích điêu khắc một ít chim thú. trùng cá, nhưng mà lâm hiên lại nhìn không ra có ý nghĩa gì, chỉ có. thể bằng này suy đoán cái này không gian bảo vật, khẳng định không. Phải thanh nhan tôn giả tự tự luyện chế đi ra đấy, mà hẳn là thượng cổ. Thời đại lưu truyền tới nay một kiện bảo vật. Lâm Hiên không có ở Thạch Điện trong làm nhiều trì hoãn mà là cất. Bước hướng bên ngoài đi đến rồi. Đập vào mi mắt lại là một vùng thung lũng. Bất quá so bên ngoài sơn cốc diện tích có thể phải lớn hơn rất nhiều. Hai tòa liên miên trùng điệp giấy núi tầm đó là một mảnh tiểu tiểu. Thảo Nguyên vừa rồi cái kia cao lớn nguy nga Thạch Điện liền tu. Kiến tại Thảo Nguyên mặt trên. Nhưng mà lâm hiên giật mình không phải cách này. Mà là này địa linh khí chi đậm đặc quả thực đã đến khiến người ta. Mức độ khó tin tuy nhiên không kịp linh ba cốc bên trong á tu la vương. Hành cung nhưng so với nai long chân nhân bổng lai tiên đảo cũng không thua kém bao nhiêu rồi. cái này tu du không gian ngược lại là nhất tuyệt tốt tu luyện chàng. Chỗ Không ngờ rằng chính là một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả sẽ có được bảo vật như vậy. Lâm Hiên tự lẩm bẩm, này ngược lại là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ muốn tiêu diệt thanh nhan tôn giả trước mắt món bảo vật này tự. Nhiên chính là chính mình dễ như chơi. Chỉ là lão gia họa kia, giờ phút này hẳn là tại nơi nào đâu rồi bây. Giờ mình đã tới chỗ này. Về tình về lý, hắn không có khả năng một ít. Phát giác cũng không. Lâm hiên như thế như vậy nghĩ đến. Cùng lúc đó, tại cái kia sâu trong thung lũng một không muốn người. Biết mật thất. Một ông lão mặc áo bào xanh ngồi khoanh chân, nhìn về phía trên niên. kỳ đát lão, nhưng mà tóc tròm sâu như cũ là đen nhánh vẻ, hết lần. Này tới lần khác nếp nhăn trên mặt. Lại cùng bảy tám chục tuổi phàm, nhân sấp xỉ như nhau, càng thêm làm cho người nhìn chăm chú là hắn toàn thân đều lộ ra. Một luồng khói xanh ở đằng kia thanh khí bao phủ xuống cả người. Đều lộ ra thần bí vô cùng, nếu như không có đoán sai, đây là cùng. Hắn công pháp tu luyện có như vậy vài phần quan hệ. Bất quá nếu là cẩn thận một điểm, có thể phát hiện sắc mặt người nọ. Kỳ thật có một ít xám trắng, hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút, dưới. Đây có thể đoán được trên người hắn hơn phân nửa có thương tích kia. Mà, không cần phải nói, người này chính là thanh nhan tôn giả. Còn thương thế kia, cũng không kỳ lạ, chính là hắn cuộc đời một việc. Đáng tiếc nhất. Chính như Lâm Hiên suy đoán cái này thất lạc giới diện tài nguyên. Tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, nhưng cùng Linh giới so sánh. Với hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đặc biệt là đối với độ kiếp kỳ lão quái vật thích hợp Linh dựa có. Thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên thanh nhan tôn giả muốn rời. Khỏi lúc này mới lựa chọn cùng băng phép hợp tác. Nào biết được lại bị đối phương lừa gạt rồi Băng phách thân là chân ma thủy tổ Rõ ràng không để ý đến thân phận Nói chuyện không tính toán gì hết Thanh nhan tôn giả vừa sợ vừa giận Dùng hắn độ kiếp kỳ thân phận Khi nào bị người như vậy lừa gạt qua Tự nhiên vô luận như thế nào Cũng núi không trôi cơn giận này đấy Băng phách tuy thật lớn tiếng tâm Nhưng tới nơi này dù sao chỉ là Một hóa thân mà thôi thanh nhan tôn giả nối không trôi cơn tức này. Nào biết được động thủ kết quả, nhưng lại hắn đại bại thua thiệt kết. Cục, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.